đồng lý. Ủa mày. Mày là thằng nào? Dạ con là thằng Út ở sốm uh, Liều á. Út sốm Liều hả? Dạ. Mà vô nhà tao nãy giờ mày làm Liều cái gì chưa? <cười> dạ, làm Liều con không dám đâu. Con muốn hỏi Liều, hỏi Liều. Dạ. Muốn hỏi Liều muốn cái gì? Dạ muốn muốn vợ, muốn vợ. <cười> muốn <Mướn> vợ. <cười> ngồi ngồi ngồi. Rồi. Bây giờ không chịu nói sớm. Dạ. Làm mà <cười> tôi tưởng vô nhà tôi tính làm liệu gì. Dạ có. Dạ. <cười> <cười> chờ chờ chờ ké. Có có có bao nào rảnh tôi cho mướn liền. <cười> <cười> um... Nói chuyện cái cậu nghe, không? tôi có chín bà vợ tất cả. Gì? Năm bà người ta mướn rồi chưa có tới hạn trả về. Nhưng mà không sao, còn nữa, còn nữa mà, từ từ tôi kiếm cho. À... có rồi, có rồi. Bà này nghe. Rồi rồi. Bà thứ bảy của tôi Chú tinh nhất á Đen thôi Không Cái mặt đen thôi Chứ cái người bà trắng nhách đà Lông men <cười> Bà này ngài giỏi lắm nè duyên về cái nghề thiến heo bực một cái đứt liền Nhà có ai cần thiến không Có heo đâu thiến Trời không có thiến đi <cười> Vậy Được rồi Không có tôi kiếm cho bà bà khác Trời Rồi bà này là cậu chịu liền miệng méo à hả? trời ơi miệng méo đưa tôi đi trời, trời ơi để tôi làm ăn cái coi tôi méo gì cũng khóc mướn không rồi. miệng méo thôi chứ bà có nhiều cái còn gió à <cười> bà này rành cái nghề nhất là cái nghề khóc mướn nhà cậu có ai sắp chết chưa có chờ ông chết rồi mướn mới về khóc cho <cười> thì không có thôi chứ làm gì đâu cay đắng với tôi dữ vậy <cười> để tôi coi rồi rồi bà này là bảo đảm Cậu thấy là cậu chịu liền à. Cái bà này á nghe không Cái nghề gì bà làm cũng được hết trơn hết trọi á ừ. Tôi cho mướn vậy năm sáu chục năm nay rồi Không có ai than hiện tiếng nào hết trơn trời á ừ. Bà này á Cho cậu mướn là khỏi tính tiền luôn Mỗi ngày cậu chỉ cần cho ăn hai tô cháo thôi là đủ rồi Cái gì ừ. Làm chỉ từ sáng tới chiều ăn có hai tô cháo mà hả Vậy chứ còn răng cõi gì đâu nhai Ê 91 tuổi rồi Trời <cười> à, Xin lỗi ông Lý nha à. Tôi tính mướn vợ chứ phải ăn Mướn bà ngoại Vậy chứ cậu muốn mướn ai? Đó rồi Ai? Cháu ngoại ông nè? Tôi làm gì có cháu ngoại nào à? cho cậu mướn Đây nè, hồi nãy mới vô thấy ngồi nhổ tôi hứa đó Bậy hoài Trời đất ơi Cái gì? Vợ thứ chín của tôi đó Cái gì? Không phải cháu ngoại đâu à Vợ thứ 9 đó. Mới cưới về Trời <cười> Muốn mướn hả? À Mướn làm gì? Muốn gì làm vợ Vợ ai? Chở túi bảy qua đây em ơi Cái mặt này nhìn thấy nó không bảo đảm <cười> Nói à, cậu nghe nghe Đừng có dẫn chơi thấy gì cái đòi mương Mới cưới có mấy tháng thôi á. Còn Nguyên á, Chưa có xài Cứ Để làm hàng mẫu thôi Để dòm chơi vậy thôi à. <cười> Ông giòm nó chứ làm được cái gì đâu <cười> Phải đòi tính này sao nữa Mời tôi nói cho ông nghe nè Ông đừng có lo à, Số là gì Ba của tôi hôm nay ở trên tỉnh đó. Về đây lão muốn coi tôi có vợ thiệt hay không? Ừ. Đó, sau khi tôi có vợ thiệt rồi Ông sẽ cho tôi một số vốn liếng làm ăn Xong xuôi rồi ông đi về Tôi trả cổ về cho ông Để cho ông nằm đói nằm Không bao giờ, không bao giờ Trời ơi, ông Ông làm gì mà cái gì ông cũng không bao giờ Không bao giờ, cứng rắn quá à. Vợ giả chứ có phải vợ thiệt đâu Mà làm dữ vậy Với lại, mình cho mướn thì mình cũng có tiền nữa đó có đi không? không? Được nhiêu dữ vậy? Nhìn cái mặt là biết rồi, đang cần dữ lắm đó. Mà người ta cần hàng mình hét bao nhiêu cũng được hết trơn á. Ông để đi em qua hét giá cho. <cười> nói cũng có lý. Qua đi qua nói giá cao cao một chút nghe không? Có trả xuống chút xíu chưa? <cười> <cười> Nhìn kỹ chưa đó. Kỹ lắm rồi. Kiệu nổi không á? Nổ, ông nổi sao ông Cao giá lắm đó nha Giá trên trời cũng chịu nữa Vậy hả? <cười> biết nhiều không? Nhiều, có biết Nói nè em, nói cho nó hết hồn chơi à, Năm quang ừ. Cái gì? Ê ê ê ê ê Năm quang, chịu chịu chịu, tôi trả cấp đôi, cấp đôi luôn nha Cấp đôi, đôi ông nổi mày á, cấp đôi, trời ơi Trời lộn lộn, trời một xíu mày Sao vậy? Trời sao em ngu dữ vậy em? Vậy? Cái bà bảy gian thui à, dẹp Đúng. lép à Còn cho mướn được trăm hai chục quang tướng em mở gì cho năm quan nó chết liền á bị ông cao quá ngậm hàng hoài phải không ngậm hàng Thì gì tại trả gấp đôi kìa vừa giá thôi để hàng đi không rẻ. muốn nói giá đâu tôi nói giá cho nghe nè ôi, ôi. muốn mơn hả sáu Nó làm gì vậy? Chết cứng gì nữa Bảy giá cao quá Ủa nói vậy anh nói hô giá Còn gì nữa Nói lỡ ấy <cười> Ê ê ê ngàn thôi 4.000 ngàn quang nữa Ba rưỡi á Thì đi vậy, vậy vậy vậy chuẩn bị ra ra ngoài đình làng ký giấy tờ cho muốn vợ liền. <cười> ký liền. Hot quá. À. À, ai giúp mình đặt xe? Có sao đây? Trở chỗ. Gì vậy? Nè. Tôi làm sẵn Cam kết cậu chịu khó đọc dùm tôi cái gì? Ờ, đứa cơ. Bắt ra Đình Hiểu Thầy Thốt làm tờ cam kết nữa đi okay. đây Không chịu thôi à Tờ cam kết Ờ Tôi, là ông Lý, đồng ý cho cậu Út mứa vợ của tôi. Ờ Với giá 8.000 ngàn Ờ, Quen. 8 ngàn, 8 ngàn, nghen, nhớ nghe Ờ, quý vị Với một điều kiện là không được đụng vô cô bé ờ. Thôi thôi cho cha cho, vừa phải dù phải nha, thôi dẹp dẹp dẹp dẹp đi Trời đất ơi, tôi bỏ 8 ngàn đồng bạc ra, không chứ đụng hả? Vậy mướn làm cái gì? Ê ê ê ê, mày, mày, mày, mày mướn vợ à, mướn giả bộ thôi, bộ mà mày mày làm thiệt là mày đụng mày Ông, trời ơi, tăng kết, ông ngặt có vậy ai thầy mướn Chứ làm dễ dễ chút xíu chứ, để em lo cho à. Bây giờ ha, chỉ cho cậu Út đụng những chỗ nào mà bé Chính cho phép À, con rất có lý, rất có lý Thôi, khoan khoan khoan khoan Vậy chứ, bé Chín tính cho nó đụng vô gì? Tại như là như là tóc nè Tóc được, tóc được Thử cái gì tóc ai thèm đúng Xích xuống chút xíu, xuống chút xíu đi Xuống chút hả? Tại như là cổ Thầy, không được Về nhà mà nó suy nghĩ ra, nó thấy mình cho nó mướn mắt quá Nó giận nó bóp cổ em chết à Có không? Về em, xuống chút xíu đi Xuống nữa hả? À, vậy thì chắc có lẽ là bợt dai Ngon Cái bờ vai này là tôi ôm quen rồi không cho thằng nào, nào đụng vô hết trơn trời á Ông ơi, Ông Chí, một xíu Thôi được rồi, vậy cái này là là phải cho đụng nha Tấm lưng Tấm lưng à? Bậy Cái gì bảy hoài vậy? Lúc lưng làm gì? Trời ơi, như là ngứa, có người gã giống như em, ở, ở nhà em ngứa, ông gã giùm em á mà Có lý á, có lý á, nhưng mà bé bé Anh bỏ lên tới 8 ngàn qua, xuống chút xíu đi Phải mày mày. À, à, à. mày muốn đụng chỗ nào mà mày đừng xuống hoài vậy vậy? Chịu Tâm mậy Ê, cái này quá đáng nha, cái này quá đáng nha Trời đất ơi, đụng eo làm vợ làm chồng ra được Phía ông eo mới là vợ chồng chứ, hiểu không? Đúng rồi, giả mà Ờ, không chịu, cô mình... vợ được, được rồi, cái à. eo được rồi à, Nhưng mà đừng có xuống nữa nghe Xuống nữa là tới dùng cấm địa à. Rồi, rồi, rồi, giờ sao, đọc tiếp ha Rồi, đọc tiếp đi rồi, đọc tiếp à, Tôi cam kết Chỉ được đụng vào những chỗ cô bé cho đụng Ừ, được à, Nếu làm sai, đụng tới đâu cục tai tới đó. Ờ. Trời sợ nhờ. Linh thiêng lắm á. Rồi. Ừ. Nếu không sẽ bị liệt cứng toàn thân. Không làm được gì hết. <cười> không, không, không. Tao tao ý mày, tao ý. Gì? liệt mềm toàn thân của tao. Coi xíu vậy. Tại vì liệt cứng nó còn làm được. <cười> <cười> liệt mềm nó cho cái. Chưa từng thấy trên đời nào những cái này nha. Rồi, rồi, đọc tín, đọc nếu đọc không tín. sẽ bị liệt cứng toàn thân. Liệt mềm mày. Rồi. Nếu không sẽ bị liệt mềm toàn thân à, không à, làm rồi. được gì hết. À. được chưa? Được được. Vậy được. Rồi. Anh. Bây giờ phần ông là gì? À. rồi tới phiên tôi. Này ông biết làm bản cam kết tôi biết làm hả? Làm ơn đọc cho lớn cho cô nghe dòng nha. Cái này cái gì? Bản cam kết của tôi dành trong đó. Vậy hả? Ừ. Tôi ừ. là ông lý. À. Tôi xin cam kết Là nếu mỗi lần Tôi làm cản trở việc làm vợ của tôi Đúng Cho làm vợ của ông Úc à. Thì tôi sẽ bị bớt 2.000 ngàn quang à. Cái gì nhiều vậy mày 1 vậy ngàn thôi 1 ngàn thôi 1 ngàn thôi Trời 1 ngàn, ngàn cũng được một, một. Sao chưa ông kết nha đi, đi đi đi đi, đi. Khoan khoan khoan mày gì? Buông ra cái khoảng ôm này nó chưa cho phép nha Cam kết gì hả mà ông tưởng được hả Trời. Đưa đây hủ dôi đây Mặt mày nhìn không báo đảm mày Tao phải đánh dấu mày Dấu gì? Đánh dấu dôi Trời đất ơi Dấu dôi còn thì người còn gì? Dấu chân lên Dấu dôi mất thì người mất Đó Mày mày mày mày Mày thọt thọt vô đi Mày thọt vô đi Tao đem vợ tao về vợ á Tao không cho mướn à Rồi thôi đi đi đi Chưa còn nữa Đâu nữa giở cái bụng lên Kỳ quá à Dỡ lên Nè Đó, xong giao ra cái dấu dôi kia Ba cái dấu dôi đừng mất là mày chết mày chết Thôi rồi Thôi rồi, không mất đi, Ồ, rồi. đi đi đi đi Đi đi, đi đi Ê, trời tao với tây búa. Đây đây đây Trong này 3000 khoang nha. Đầy đủ rồi nha. Rồi cảm đi. Cầm đi. Rồi 3, 4, 5 9 7 8. Còn không? 8000 khoang đủ cho con nữa. À, tôi nhớ rồi, 8000 Xong. đủ tám ngàn quan đi về dùng cái ngồi làm gì vậy vợ chơi quài sao về được mấy sao vậy tao phải ở lại đây Là làm gì cõi chuyện vợ táo Ch vậy gì lỡ tao về ở đây mày làm gì vợ tao sao tao biết được <cười> ủa má Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ, có có Trời ơi sập chứ. cho mày mừng gì giữ hả mày? ba con mừng quá. Ừ. Con nó ba nghe nè. Ừ. Có tin mừng rồi. tên gì? Con có vợ. Ba có con dâu rồi. Có vợ rồi. Dạ. Có con dâu. Dạ. Con dâu tao đâu? Đá dữ sợ. <cười> mày lấy thằng này hả? không phải, Cái thằng này là không, không, không có đâu, không có anh đừng hiểu lầm. để tôi tự giới thiệu tôi, tôi là chồng của con dâu của ông anh, chồng của con dâu của tôi, vậy là con của tôi tôi.ủa?ủa là thằng này con ai? con ba? không không không, không, không có tôi lợn, tôi lợn, tôi nhớ tôi là ai đâu? Yeah. À, giờ tôi mới nhớ, tôi á, là là ba của con dâu ông anh, dạ. Thế <cười> là anh suy, <cười> anh suy Anh suy, sao chào chào chào? Mọi người ngồi, mọi người ngồi, mọi Cái này của tôi, Nguy hiểm Dạ. Dạ. Con dâu đâu? Dạ. Vợ con đang ở trong phòng á. Kêu đó, kêu, kêu con dung, dung, dung, dung, dung phòng, dung đó. Chú chú chú bác, phòng chú. Quay quay quay Mày ở đây phải coi chuyện ông già mày đi tôi vô tôi chiêu vợ mày ra cho hả hông? Chắc ăn Mình ơi Dạ dạ công nhà cửa cho mấy chục ngàn quan mà sao thấy hông còn y nguyên hả? Ba Chuyện hồi xưa bỏ đi ba không, Bây giờ cô có vợ rồi Con sẽ đàng hoàng ba cho con tiền sửa nhà làm ăn ha à, Chắc chắn ha Dạ Dạ, dạ. Chào bác Thôi con gái mà hỗn quá Từ mặt ta dày kia bằng bác Dạ Dạ chào ông Mày Mày chưa màng anh à? của con, phải, của, của, của tôi à? phải, của tôi, thật vâng. Đó giờ nó ở nhà anh là nó của anh, giờ nó chuẩn bị nó qua nhà tôi là nó của tôi vô rồi heo để cho hỏi thăm chút cái anh ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi à, cậu, dạ, dạ. ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi À, ngồi đây em, đây, quá đây, quá đây ngồi đây, ngồi đây ngồi, ngồi, ngồi, ngồi. ngồi đây em, ngồi đây, ngồi đây. À, Mày mày mày đi chó khác, đó, tao hỏi thăm dâu tao chút Dỡ quá quá à, Ai biết mày ơi Mình ngồi xuống tự nhiên đi con Đứng à, ngó gần quá, mỏi <cười> Dâu ra ha Trời ơi chân nó dài quá, trần quá đất ha Trời ơi xưa, sao tao ngu, tao lấy vợ chân cục quá trời Ba cũng ao ước ba cũng mong ước là sao ba có con vợ giống như con? Con thấy chết chết tôi luôn anh ơi. Không phải không có con dâu giống như con đây vậy. Cho <cười> euh, hỏi tâm nghe? Lúc mà hai đứa lấy nhau tới giờ rồi hàng ngày hai đứa làm gì? Dạ, con nhuột tóc bạc cho chồng. Ba, ba, ba, ba lộn lộn mới ba nghe. À, tại vì lần đầu tiên gặp ba nó hơi bị lúc túng á Nhổ tóc ngứa Tóc ngứa à, Tóc ngứa đó Tóc ngứa đó tóc bạc là tôi nè Nó nhổ tóc bạc cho tôi quen, à, rồi, đó. Đó, quen à, rồi Nó quên á Dội quá, quá à, à, Hôm à. đây tóc ngứa đây tóc bạc tôi có hai loại tóc đó luôn Con nhổ là ba chọc lóc liền á Đừng <cười> Nhổ thì kỳ luôn Rồi mà, có còn làm gì nữa không Dạ con à, Làm gì Đưa đồ với chồng nam Trời ơi quá vậy. Tôi cũng bảo quá vậy. Trời ơi. Có được gì đâu mà đã. Trời ơi đừng có mắc cỡ. Trời ơi có hạnh phúc thì mình có việc tận hưởng đi con. <cười> tận hưởng đi. anh ơi, hỏi thăm chút nha ví này cũng nghi ngờ nha, Này tình thiệt tôi già tôi mới nói Ngày Số là cách đây vài tháng, à, nó cũng nói tôi là có, có vợ rồi cho nó vài chục ngàn lượng rồi là nó làm ăn nhỉ mà? vậy nó có vợ rồi ha chưa, chưa để tự tự nghe nói. À, à. cái sau đó tôi đi về tỉnh, cái hai ngày sau cái tôi vô tủ lầu tôi uống rượu, à. cái tôi gặp vợ đó, tôi vợ nó vừa gặp tôi cái nó kêu tôi bằng anh, tôi, thằng con trai nó anh nó không để tao kể mày ôi tôi cũng tức lắm cái tôi hỏi chồng mày đâu rồi ừ. cái nó nói đâu có chồng con gì đâu Ủa? Ủa? vợ mướn mà mướn là sao? thì nó mướn trời ơi nó mướn con nhỏ nó làm vợ nó ừ. Trời, ừ. trời ơi cái thằng này nó quỷ quái lắm Ừ trời ơi tôi một cho nó tám một ngàn tất có gì hết không không để tôi kể từ từ anh nghe trời, trời ơi con nhỏ nó xấu quắc à ừ. nó ôm nhôm nó đen thui nó lụng hết vậy đó ừ. mà nó phải nói trả tám ngàn quan tám ngàn quan tất không ừ. trời ơi phải được cho con gái của anh về không trời ơi Ừ, ba bốn chục ngàn quan tôi cũng chịu nữa à, Cái gì? Ba, ba, ba, ba, ba bốn chục ngàn quan mà à, tôi cũng chịu hả? Chịu chứ ch ch ch ch Tức quá trời tức à! Thố mẹ nó rồi Cái gì? Cái gì? Cái gì đấy? Thố! Cái kỷ của tôi mà tại sao ông anh tức? Ừ, của tôi, của tôi. À, không, không, không. tôi tôi tôi tôi tức chịu <cười> bằng anh á <đó>. <cười> Cảm, cảm, cảm, mời cảm mời ơn, cảm ơn Tức quá Bởi vậy, ngì, ngì lắm Thấy chưa? ngi kỳ này nghi lắm không nghi, tưởng nghi, không, không có không có không có không có đâu này có tôi mà có không tôi không là ông rồi. già của con gái con trâu quen ở đây già đúng rồi ba đúng rồi sao mà đúng, đúng mà rồi có chuyện gì, gì gạt ông anh được không vậy lần dạ. đó cũng y à. vậy đó dạ. lần đó nó cũng mướn cái bà ghi mướn sợm xấu quá làm má vợ đó vậy mà nó cũng trả đâu cũng hai ngàn mấy trăm quan á Trời ơi, trời ơi, biết vậy tôi giới thiệu cho nó cái bà lớn của tôi tao không có cần trả tiền bạc gì chân á cho hai cô cháu được rồi hai con cháu rồi đó Bà, có, tôi, tôi nói lộn, tôi nói lộn à, dũng, giờ, dũng, không, không, Nói vậy ông anh, nghe, anh đừng nha, đừng buồn nha Nói nghe bận buồn, bây giờ chứ tôi nghi lắm, nghi lắm Bây giờ ông ấy mày qua, mày ngồi với vợ mày, tao coi coi đàng hoàng, tao mới tin Mày qua mày biểu hiện tình cảm vợ chồng tao mới tin, đi qua bệnh đi à, Mày qua tao qua Ê, à, Trời ơi, của con ừ, Thì của mày trời ơi. Đâu ngồi coi coi <cười> Giữ ý giữ tứ chút con ơi <cười> Trời ơi vợ chồng nó ngồi gần nhau mà tưởng ông già bà già xưa ngồi chụp hình. <cười> ông anh không hiểu ý tôi nói cho ông anh nghe. Ừ. Trời ngồi đây tôi nói cho nghe. tại vì tuổi nó thấy tôi với anh ngồi đây người lớn ngồi đây, Tụi à. nó thằng con cháu phải giữ ý giữ tư một chút chứ. Trời ơi vợ chồng rồi ý tứ gì nữa anh ơi, tôi nói thiệt anh ơi, cách đây mấy chục năm tôi mà hồi xưa tôi gặp vợ tôi gặp gì đẹp vậy nè, tôi kể cho nghe. Tui vợ cái thủa hôm vậy liền. Ê, mở ra, mở, mở, mở, mở. À, à, nên là giờ làm giờ là, là là là bây giờ nó phải biểu hiện tôi mới tin à, Ôm đi ốm ba, ba nhớ được à nhớ là ba ba ba ba có đem có đem theo nè đó, đó đó đó ba có đem theo rồi có ngàn quan ngàn ấy con cắt đỡ đi không? Cách không ngàn quan này nghe không à, Rồi đó. bớt nghe ha này hạnh phúc quá à, ừ, rồi có ba chỗ cho tiền sai đó à, Rồi, à, rồi. Con bắt đầu ôm đi con giữ hợp đồng con ơi rồi, tao nhớ rồi tao còn đem theo ngàn nữa dạ, chút, trời, à, cho ngoài nha hết rồi bớt bớt Đang giữ hợp đồng rồi mày thiệt toàn thân bây giờ nghe tao thấy giờ bà về ngang anh thôi giờ gặp ông anh đây thôi cho hai đứa nhỏ nó vô phòng nó, nó ngủ đi không không không không không ấy giờ ông anh sao ông anh ở ở đây chơi lâu không lên đi thấy hạnh phúc con cái gì được rồi thôi giờ ấy về đi tôi muốn xe ngựa tôi về hả đâu có được bây giờ tôi phải ở đây cái nào vợ nó có bầu rồi tôi mới về thôi Đói... vài... trời tôi rồi tôi tôi mày nó chống ma nó mỗi lần mà nó có có có bầu nó rẻ khó lắm, có sợ nó có bầu? À, <cười> đà à, đà, thôi thôi thôi, thợ mấy là hai con vô phòng ngủ. đi Bảy bảy bảy. Thôi rồi ơi, bữa nay có ba mày lên nè, đây mày con dâu nữa không biết là giữ ý giữ tứ với ba chồng giữ chân trời trò Trời ơi cái cần gì mà giữ ý giữ tứ, vợ chồng nó còn trẻ mà cho nó vô trong phòng đi nó ôm ấp nhau mới đã. Chào lại cứ để cho nó tận hưởng hạnh phúc đi. Tui nói ông anh không có hiểu. Tôi nói là cái con dâu của tôi á, tôi à. dạy kỹ lắm à, nào, Con gái của tôi á Thận làm dâu rồi thấy cha chồng lên á Thì lâu lâu rồi nó mới lên một lần à. Tụi nó muốn ngủ nhau lúc nào lại không được à. bữa nay là có cha chồng lên nè Thành ra con dâu phải biết giữ ý giữ tứ À thôi, tôi hiểu ý ông anh rồi Tức là con dâu phải biết giữ ý, giữ tứ à, Là phải thầy. ngủ chung với ông già chồng Thôi, phải, phải, phải, phải, ừ, phải ừ, ông ông ông Ủa, ổ Chờ, không... bậy ổ, ổ, không à? ý tớ thì sao Không có, tôi nói giữ ý, giữ tứ có nghĩa là Là, là, là, chồng nó là phải ngủ chung với lại ông anh đây con con gái tôi Ngủ chung với anh hả? Còn sao ông sướng quá vậy? Không có, tôi nói là Hai ông hai cha con thôi, thôi, thôi anh là ngủ bên phòng bên này, à. còn con gái của ông anh, ấy, con gái của tôi nè là ngủ học bên này, ngủ chồng dao. Tần ông đã quá vậy, trời Ở... ơi đã gì đâu đã? Thôi, thôi, thôi, thôi, tôi cứ vậy nhưng mà, cứ vậy không bây à. giờ. Mình vô trong chuyện chút xíu đi. Hôm, vô, vô, vô, vô, vô, vô, Thank <laughs> you. Vielen Dank. Thank you. Hei, <tôi> hei, vậy Onko se niin kuin kulttuuri? Tule, tule, tule, tule, tule, tule, tule, tule, Vậy con thằng út đâu? ai biết! Thằng út đâu? Út đâu con? Dạ dạ, dạ con, con lên con... lên con, con... Bê chinh đâu? Bê chinh! Dạ! một lệnh, kéo một lệnh! Đẹp! À mình! <cười> kéo một lệnh What did I